Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với Nguyễn Huy, truyền dài kỳ Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Một thời vang bóng Tác giả tỉnh Thủy, tập 10 Thủy thần nhắc tới số mạng Của trình chiến, có thể sẽ không thọ Chợt lại thở dài nói Ai Chiến này hào kiệt tới gian cho đi Xem ra Cũng chẳng còn có mấy ai trở về Nhà ta lại thiếu mất nhiều người rồi Đoạn thủy thần dơ ngón tay ngọc ngà lên Chầm chầm trỏ vào trận chiến Ngươi Rồi ngón tay lại tự tự di chuyển Chuyển dần qua trịnh Minh Ngươi Cánh tay lại lay động Trỏ sang Mai Huỳnh Ngươi nữa Cánh tay thủy thần ngập ngừng Rồi chợt dừng lại ở Cao Vân Môi thần kẻ nở nụ cười mỉm <cười> Cả ngươi Tay thần chỉ tới đâu Các tướng đều lạnh người tới đó Chỉ tới Trần Cao Vân Tướng chợt hát lớn lên Tiền sự cái con tranh con Tao nhìn mày lâu lắm rồi đó Không hồn thì cút ngay Không tao sang bằng cá sông này bây giờ <cười> Anh công tin tôi thì thôi Tôi nay đang tu học Tới phép của Bậc Thánh rồi Có mắt huệ của hàng mẫu Anh nhìn được lời quỷ tột khóc khi nó đi tới. Nhưng nó chưa tới thì tôi đã nhìn ra được rồi. Thế mà vẫn có mấy thằng ngu, cứ nghĩ mình là bất tử chứ. Đoạn Lưu Ngọc phá lên cười, Trần Cao Vân cũng cười nói. <cười> Mày mà được hàng thanh mẫu, thì có mà tao thành thần tướng tu ở trên trời rồi. Thủy Thần nhìn Cao Vân hồi lâu, không thèm đáp lại. Trồi thúc tay vào cổ con trăng, nó liền uống mình chào Cao Vân rồi quẩy đuôi. Lào thẳng xuống mặt sông Bây giờ mặt nước bình yên trở lại Thủy thần đi rồi Cao Vân quay sang nói với các tướng Tiểu Ngọc từ ngày xưa Nó đã thích triêu ghẹo ta rồi Nó chẳng biết gì vì nhân tình thế thái cả Vì khi chết vẫn còn lại đứa trẻ con Nên cứ hàm vui như vậy Các người chẳng cần nên Bản tâm tới lợi của ma quỷ Nói đoạn dục bọn Trịnh Minh Dẫn quân lên đường đi cho nhanh Còn mình thì cùng Mai Huỳnh lui quân về Giữ trại Gia Lâm Các tướng cũng chẳng nói gì Cùng lên đường Nhưng trong lòng ai cũng đều quan mang Vì lời sắm phán của thủy thần sông Mã Thượng Bây giờ tới đất Lệnh Sơn Trịnh Minh chia quân thành hai đạo Đạo thứ nhất cho đích thân ông làm đại tướng Lệ Phú Quý làm phó tướng Lệ Công Cẩn làm thượng tướng tiên phong Trần Xuân Sách Tham tán quân vụ Cùng hơn 20 tướng Giữ hai vạn quân Tiến trạc ải Vũ Ninh trấn dự Đạo thứ hai là do con trai trịnh chiến làm đại tướng, Dương Hát làm phó tướng, Hồ Văn Binh làm tham tán quân vụ, Nguyễn Địa Lô làm tả mật hành nhân, Cùng giữ số quân còn lại, Tra đóng ở ải đông ngàn, Văn Chiêu Hầu Trần Lòng đưa một vạn quân ra, Trần Quý Cáp làm phó tướng, Nguyễn Hữu Do làm tham tướng, Cùng tra đông ngàn giữ với trịnh chiến, Tạo thành thế ỉ dốc trong binh pháp, Cùng trong ứng ngoại hợp để tương trợ lẫn nhau. Các tướng chia lực lượng tra lập trại Vào thành An Dân Ổn định đâu đó xong xuôi Thì có 8 quân phi báo về A Lý Hải Nha vẫn theo đại quân hơn 20 vạn Lý Hằng làm phó tướng Mãng cổ đái làm thượng tướng tiên phong Lý Quân Minh làm mật hành vụ Đang đốc thúc quân mã Tiến về đất Chà Lâm Chỉ còn cách mặt Vũ Ninh chừng 130 dặm Lại nói bây giờ đại quân do A Lý Hải Nha Tiến tới sát Chà Lâm Thì lập trại hạ quân An trú đồn điện Và chuẩn bị lương thảo xong xuôi A Lý Hải Nhai cho triệu tập các tướng lại Cùng bàn cái sách đánh vào Gia Lâm Lý Hằng nói Gia Lâm Là đất dễ thủ khó công Địa hình hiểm trở Này thám báo về rằng Chúng chia quân đóng ở ba nơi Tạo thành thế kế vạc Ba chân nó tựa vào nhau Hai mấy bên sẽ yếu Quân chủ lực ở giữa sẽ mạnh Này ta nên đục từ ngoài vào trong Thì mới có thể công thành Hải Nhai nói Chưa chắc là như vậy. Trần Cao Vân là kẻ lập dị, lại tin tài binh pháp. Nó biết ta nghĩ thế, nên sẽ không bại bố binh lực như vậy, không dụng binh theo phép thượng của nhà binh. Theo ta nghĩ nó điều quân mạnh về hai bên cánh, còn quân chủ lực giữ ở thành sẽ ít. Nếu có việc khẩn từ hai bên cánh sẽ hỗ trợ cho nhau. Nài đi muốn biết có thực tế hay không, chỉ cần đánh thầm dò là rõ. Quân ta đông, không cần đánh dội. Cứ từ từ nắm bắt ý đồ của nó Sẽ có cách đôi trị Các tướng đều lấy làm phải Hải Nha nói Nay lệnh cho mảng cổ đái Mang 5 vạn quân Đánh thốc vào ngay giữa Gia Lâm Lý Hằng mang theo một vạn binh Đánh tiếp ứng phía sau Nếu là quân trong Gia Lâm tra giữ Thì nơi đó binh lực mạnh nhất Nếu là quân hai mạng đánh sang Thì nơi đó binh lực yếu nhất Trời ta sẽ có cách đôi trị Bắt được tướng của nó thì tốt Không được thì chỉ cần thăm dò Rồi trút về an toàn là được Chú trọng đánh để tổn mình Các tướng đều nhận lệnh thi hành Mãng cậu đái lập tức điệu binh ngay Trong ngày hôm sau Đại quân tràn theo đường lĩnh Sơn Tiến thẳng tới thành Gia Lâm Khi cách mặt thành cỡ chừng 70 dặm Thì thấy quân Việt ra đón đánh Mãng cậu đái quan sát tình hình Thì thấy chợt có một người mặc áo giáp lông bạo Đầu đội mũ mảo Đại Việt Mặt trông như con hậu dữ Tóc lại dừng đứng quát to Thằng kia là thằng nào đó Mãng cậu đái dừng ngựa Trỏ thương sang mà hỏi Mãng cậu đái Thượng hầu nước nguyên Cho hỏi là tướng nào đang ở phía trước Ta là thương tế giàn Ngô Văn Sĩ Nếu muốn đi qua đây Thì phải đánh với ta đã Mãng cậu đái nghe xong Biết là quân của Ngô Văn Sĩ ở thiền tài Chàng sang bảo vệ Gia Lâm Bây giờ mới thầm phục kế sách của A Lý Hải nhà Đoạn cười nói với các tướng <cười> Hãy đánh với hăng dài ba hiệp trở trúc thôi Ta đã có được thứ ta cần rồi Ai muốn lên thử sức với tướng Đại Việt Trong hàng quân có một tướng bước ra Mắt sáng như sao Vai u bắp thịt Đầu quấn căng nhung Đó là thượng tướng tiên phong Nguyên ngột Đức nhai Tướng ấy thét lên một tiếng kinh thiên đồng địa Hàng đầu của quân Nguyên đều bị chấn động Quân Việt đứng ở khá xa Dẫn nghe thấy tiếng thét rất to Đoạn giật dây cương Cho ngựa chiến hí vàng Đứng xoay tích cây búa to Lao thẳng lên giữa trận Ẩm Ẩm như cuồng phong lấn Nói đoạn thúc ngựa lên đánh Ngô Văn Sĩ cũng rút đại đao Thúc ngựa lên đối địch với Đức Nhai Hai bên quân sĩ họ treo vang trời Đánh được hơn 10 hiệp Ngô Văn Sĩ vùng đao Đánh văng cây búa của đối phương Đoàn lệ phục đại đao một nhát trí tử Đức nhai ngã ngay khỏi mình ngựa Văn sĩ tiện đà quật mạnh đao vào đuôi ngựa Ngựa hí vang bỏ cả trận Lao dịp với quân nguyên Văn sĩ cười vang Trỏ đao dịp với mạng cổ đái nổi to <cười> Tướng kỵ bên mông cổ như thế nào Tướng quân kỵ mà trên lưng ngựa Cũng chẳng chống nổi mười hiệp với lão phục Quân sĩ gia lầm nghe thấy thế Thì khí tế lên trất hăng Phan sỉ thuốc quân tràn thẳng sang trận tuyến của mạng cổ đái Lại nói con ngựa của Ngột Đức Nhai bị quật đau vào đuôi Đau quá Lao bừa về phía trận của người Nguyên Mạng cậu đái nổi giận dơ tay lên Phó tướng liền dân một cây cung lớn Mạng cậu đái lắp tên vào cung Nhắm thẳng ngựa mà bắn một lúc cùng hai mũi Tên bay thẳng tới găm vào mắt và đùa ngựa Con ngựa bằng mình lên Cho ngã gục ngay trên đường vậy Mạng cổ đái nói Quần nói trồng như thế kìa Còn chẳng bằng quân ta, mà dám lao vào đánh ta. Tưởng giết được của ta một tướng thì làm càng đây mà. Nói đoạn cùng thúc ngựa lên mà đối địch. Hai chủ tướng trong quân quần nhau giữa trận. Quân sĩ hai bên lao lên chém giết tơi bởi. Được một lúc thì có một tiếng pháo lệnh vang trời. Từ mặt đông tiến lại một đoàn quân. Người dẫn đầu là một tướng quân cao hơn 10 thước, mặt trắng như ngọc. Đầu đôi vòng vàng, tay cầm trường thương, cưỡi con ô tri. Mặt giáp trụ đen Hét Có trận chiến Tướng của Tế Giang tới đây Bây giờ quân Nguyên chở có một toán quân trẻ tách ra Lao vùng vụt về hướng đông đối địch Người dẫn quân là Lý Ban Hiển Một đại tướng người Nguyên Mãng cậu đái bây giờ lo sợ Thầm nghĩ trong lòng Tại sao lại có cánh quân từ mặt đông sang Hoặc là có mai phục Hoặc đây là thế trận của quân Gia Lâm Nghĩ thế mới thét to Thu quân Lý Ban Hiển nghe thấy thế Dội quay ngựa thúc quân sĩ cùng chạy về Trên chiến thừa thế truy kích Chọc mạnh một thương Phó tướng của Lý Ban Hiển Là áp nặt tư Bị thương đâm trúng Trồi trơi từ trên ngựa xuống mà chết đi Lý Ban Hiển thì kịp thoát thân Nhập về hàng quân của mạng cổ đái Cậu đái nói Việc cho thám xong rồi Trận độ của Gia Lâm không đơn giản Vậy báo lại cho thừa tướng đã Nói đoạn cùng thúc quân chạy đi Chạy được hơn 10 dặm thì lại thấy bụi bay mù trời. từ xa tiến lại một đạo quân như cuộn phong, là hét vang trời. Tướng đi đầu mình hùng tai vượng, mặt chắp kỳ trắng, huy phong lửng lửng, mắt sáng như sao trời. tay cầm thanh kiếm trọng, miệng cười vang mà nói. <cười> Hôm nay, cho mày chết ở đất Gia Long này. Bản cậu đái trụng trời cả tay chân, Đó là đại tướng Trần Cao Vân Tại sao tất cả tướng lĩnh nắm binh quyền Ở Tế Giang đều xuất hiện Ở con đường huyết lộ vào Gia Lâm như thế này Chẳng lẽ không có ai giữ hai mặt kia Như lời thừa tướng nói hay sao Hay chúng có phép phần thân Hay chúng biết bay mà nhanh như vậy Mạng cậu đái Tức tốc trúc quân Quân nguyên hỗn loạn Cả năm vạn quân cùng bị vỡ trận Thân ai nấy chạy Thế rồi có một hội trống nữa vang lên Từ xa quân tiến tới đông nghiệp như kiến cỏ Có tới chục vạn Cờ quạt trợp trời Kèn trống nổi vang khắp nơi Thì ra là đại soái người nguyên A Lý Hải Nha cùng phó tướng Lý Hằng Dẫn quân đi tới Mạng cậu đái liện thúc quân trúc dịp phía đó Trên chiến định truy kích theo Nhưng Cao Vân cho quân ra cờ hiệu định Chiến liện thu binh vậy Bây giờ Ngô Văn Sĩ tiến tới sát Cao Vân Chấp tay nói <cười> Đại ca quá liệu diệt như thần Biết chúng sẽ đánh chọc vào giữa đó Việc đó để nối xào đã Giờ trút quân thôi Nên nhớ đi xa 50 dặm Quân hậu phải chắc chắn quân nguyên không truy kích nữa Bây giờ mới về lại ấy Các tướng y lệnh mà làm Quân Việt từ tự, tự trút lui Bản cậu đá về cùng hợp quân với A Lý Hải nhà Đoạn nói Trung đàn chạy Ta thừa thấy đuổi theo đánh một trận lớn Chiếm và lầm lục Các tướng đầu lĩnh của chúng đang ở đây cả đó Chưa cần thiết đâu. Thu quân đã. Thằng Cao Vân khá đó. Muốn bắt nó phải từ từ rồi. Nói trội gõ chiên thu quân. Quân Nguyên lại ồn ồn kéo về. Khi về tới cụ phu. Đường giáp nối giữa lệnh sơn và tiệm tại. Thì cho quân hà trại. Lại nói toàn quân trúc về hết vùng dạ liu. Chết sang mấy gia lâm. Bây giờ chắc chắn không còn quân Nguyên truy đuổi. Cao Vân mới cho tướng sĩ dừng ngựa. Đoạn nói. Giặc không truy kích tức là có đối sách. Không muốn đánh dốc túi với ta nay chúng hành binh có tốc độ hơn ta Tất sẽ trạng sang đánh hai bên mặt ngay. Ta lừa cho chúng đánh vào giữa để thể hiện quân ta tập trung về giữa. nay không có thời gian nghỉ nghề. Các tướng tức tốc về lại ải ngay lập tức. Từ giờ trở đi, hãy toàn lực giữ ải. chuẩn bị một trận thì không dám đi theo chính lộ mà vào gia lâm nữa đâu. Ở đây chỉ còn cần mình ta giữ thôi. Các tướng nhận lệnh thì lên đường ngay về ải không chẳng chừ Bây giờ trở lại trại nguyên, Lý Hằng nói. Cao Vân này hành minh thật ngược đời. Nó dồn toàn lực về thủ Ca Gia Lâm. Nay ta nên chia quân cho hai đạo, đánh lấn từ Vũ Ninh Đông Ngàn và hướng minh an thiện tại rồi bao vây Gia Lâm. hãy nhà đắp chưa hẳn là như vậy. trong binh có biến quá Nếu ta không chọn cách đánh Gia Lâm từ đầu, mà đánh theo đường ải, tất cao vân đã mất ải rồi. Như thế chứng tỏ nó đọc được suy nghĩ của ta. Vậy có nghĩa rằng lối binh pháp của nó cũng giống ta. Lại cũng có nghĩa rằng, ta sẽ đọc lại được suy nghĩ của nó. Nếu ta là nó, này hẳn nó sẽ cho trút quân cổ Gia Lâm. Vậy ta không nên dồn quân về hai cánh, bà cứ từ từ đi. Lý Hàng băng khoan hỏi, Ờ, liệu có đúng như vậy hay không? Nếu quân chủ lực của chúng dẫn ở Gia Lâm, thì giữ mạng cổ đái lại chính lộ là vô dụng. Thậm chí có khi còn gây ra nguy hiểm cho hắn nữa. Hải nhà đáp, Chắc chắn Gia Lâm bình lực chung không mạnh. Cao Vân chỉ dùng chiêu này để tung quả mù như thế thôi. Mãn cậu đái ở đó, để tiện cho việc công thành minh an sau này. À, các người cứ nghe ta, tuy lần này thất bại, nhưng ta đã hiểu trận cao vân hơn rồi. Người thợ săn giỏi phải là người biết đặt mình vào vị trí của con mồi. Đoạn hải nha lệnh cho mạng cậu đái, ở lại giữ đường chính lộ Gia Lâm, nấu với Lý Hằng. Còn người, hãy dẫn theo năm vạn tinh binh, đánh theo đường minh an. Người hãy cố gắng duy trì tấn công Không cần dốc túi Chỉ cần cho chúng biết người đang đe dọa chúng Trong vòng 5 ngày Ta sẽ lấy được ải vũ nình Tử khắc ở Minh An sẽ vỡ trận Khi đó người đánh dốc túi Quân của mãng cậu đái Tự chính lộ tràn sang tiếp ứng Chiếm xong Minh An Thì hai người hợp quân làm một Lý Hằng làm chủ xoái Cùng quay đánh về Gia Lâm Ta sẽ tràn vào Khi đó hợp quân như ta Ta bắt được Cao Vân. Lý Hằng và mạng cổ đái nhận lệnh, thì lập tức thi hành ngay. A Lý Hải Nha tự mình dẫn theo bảy vạn quân, hướng thẳng tới thành Vũ Ninh. Bây giờ các tướng trấn dự thành ấy là Trịnh Minh, Lê Phú Quý, Lê Công Cẩn. Nghe được tin trận đầu Cao Vân Đại Thắng, chém được thượng tướng nhà Nguyên là Ngột Đức Nhai. Ai nấy cũng đều mừng trở. Trịnh Minh nói với các tướng. Đại ca đã dặn trời. Bình pháp cũng có giải. Nếu có thắng thì phải lo ngay. Bình thắng thường chủ quan. Khi chủ quan đó gặp kẻ cao tai thì tất thất bại. Này đã thắng trận. Các tuyến quân hết sức đề cao phòng thủ. Các tướng tin nghe theo râm rắp. Giỏi bố trí quân trấn giữ các nẻo rất cẩn trọng. Quả nhiên A Lý Hải nhà mang quân đi tới Vũ Ninh. Thấy thế trận phòng thủ rất chặt chẽ. Tướng Nguyên cố công phá ba lần. nhưng đều bị Trịnh Minh và Lê Phú Quý dẫn quân đẩy lùi cả ba. Tuy Hải Nha giỏi binh Pháp, quân Nguyên lại có quân số đông, binh hùng tướng mạnh, nhưng do địa hình hiểm trở, Trịnh Minh là tay tướng lão luyện, lại có sự chuẩn bị đề phòng từ đầu, nên A Lý Hải Nha không công thành được, đành phải hạ lệnh cho quân Trúc lui về sau 30 dặm, hạ trại chờ đợi. Vậy là ưu trế hành binh thần tốc của quân Nguyên và phép dùng quân khác lạ của A Lý Hải Nha đã bị Trần Cao Vân phá mất. Phải chăng vì Cao Vân và Hải nhà cùng học phép dùng binh của Thiên gia, do đó mà cái dùng đại quân, hai người có thể thấu hiểu được nhau chăng? Lại nói tới hơn nửa ngày sau, Trịnh Chiến mới kéo quân về tới thành Đông Ngạn. Bấy giờ Văn Chiêu Hầu trong thành tràn ngần đó. Ông nói, hơ, hơ, hơ. tôi nhận được tin trận đầu đại thắng ở Gia Lâm, xin chúc mừng tướng quân. Tạ ơn Vương Gia, điều nhờ tài của cha nuôi tôi cả, thế ở đây tình hình sao rồi? Tôi theo lệnh tướng quân, ở trong thành giữ không trà, quân giặc công kích vào thành của trịnh minh tướng quân mấy lần đều không được. Đại đang hạ trại ở xa, quân tài vẫn đang thủ đó. Ừ, nay có tôi về đây rồi, nhờ chiêu hậu ở lại giữ thành. Chiều nay dẫn quân đi tới thành phố Ninh hội kiến với cha tôi. Cho hai cha con hợp bên ra ngoài, đánh chúng một trận, cho chúng rút đi hẳn mới thôi. bây giờ quân sư là huyền thiên, nghe thấy vậy thì dội càng. Sao tướng quân lại như vậy? Lão tướng quân đã dặn, phải giữ yên thành kia mà. Ờ, thì biết là vậy, nhưng quân ta mới thắng, khi thế đàn hẳn. Nay tôi và cha hợp bên lại đi phục kích, thì chúng nó tất phải tháo lui. Nếu không đánh trà, Thì cứ chờ đợi thấp thẩm như thế hay sao? Kẻ dẫn quân ở đây Là đích thân ạ lý Hải nhà Chứ không phải là các tướng thuộc cấp của hắn Hắn là con cao già Ngay cả thiên tướng Cao Vân Cũng chưa chắc đánh được hắn Thì nhị dị tướng quân chưa nên đánh ngay Cứ y như kế sách mà làm đi Hai tướng quân giữ cho chắc hai thành là được Ngộ nhớ xuất bình Trong thành vắng tướng Mà hắn có mẹo gì đột kích lấy được thành Thì gây ra trọng tội được Dương Hát và Trần Lộng biết trịnh chiến, tụi trẻ hiếu thắng, muốn nhanh lập công danh. Thế là cùng với huyền thiên ra sức căng. Chuyên nói, Ừ, vậy theo ý thầy, ta không đánh, cùng chờ xem như thế nào. Nhưng nếu hắn cứ liên tục đánh cho tôi, thì tôi phải ứng cứu đó nghe. Dù có liên tục đánh, nhưng lão tướng quân vẫn đang giữ được Vũ Ninh, thì không cần ứng cứu gì cả. Ừ, nếu không ứng cứu, lỡ như lại gặp chuyện của Trần Sông, Thì ta lại hối hận. Cứ theo lệnh của thiên tướng mà làm đi. Thiên tướng ở già lầm có tình báo ở khắp nơi. Nếu có biến động gì thì tất người sẽ có lệnh cho tướng quân ngay. Trịnh chiến tới huyện thiên can thế thì trong lòng không phục nên cũng chẳng được vui. Tuy nhiên cũng không cãi, đành cho các tướng dưới quyền tổ chức luyện tập, canh phòng cẩn mật, giữ chặt các nẻo. Được hai ngày sau, thì có tin từ khắp các chiến trường báo về đông ngàn. Ở mặt vạn kiếp, thoát hoang ô mã nhi, ngê nhuận, áo lỗ xích, sát tháp dĩ đại, cùng các tướng nguyên chia quân thành nhiều cánh, công kích vào vạn kiếp. Hưng đạo vương cùng các vị vương gia chống đỡ rất chật vật. Hưng đạo vương phải lệnh cho Trần Quốc Nguyễn, hậu giá vua nhân tông và đổ khắc chung về kinh thành lánh nạn. Các tướng điều chia ra đánh. Lê Phúc, Nguyễn Duy Bình tử trận ở Bình Thang. Hất Nhượng Vương bị thương nặng ở Chí Linh, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng bị giặc vây khốn ở Tam Nguyên, quyết tử với tướng giặc là Nghê Nhuận và Sát Tháp Nghị Đại, xích nữa thì mất mạng. Quan quân đều đang gặp bất lợi. Còn ở mặt Gia Lâm thì tình thế lại có phần khá hơn. Mãn Cẩu Đái đem quân đánh tốc vào Gia Lâm bốn lực, đều bị Trần Cao Vân đánh tàn, chém được ba tướng nguyên, cái việc không mất đại tướng nào. Thế nhưng Mãn cậu Đái vẫn cứ ngày nào cũng mang quân trở đánh Cao Vân. Ở phía Minh An và Thiện Tài, Lý Hằng đem quân chia ra làm ba mũi đánh Ngô Văn Sĩ. Trần Dũng và Ngô Văn Bình cũng là con trai của Ngô Văn Sĩ. Hai bên giao chiến kịch điệp, quân số tổn vong nhiều nhưng Văn Sĩ vẫn đang giữ được thành. Quân của Lý Hằng vẫn chưa có cách nào công phá qua được Văn Sĩ. Chỉ duy có ở mặt đông, A Lý Hải Nha dẫn án binh bất động suốt hai ngày qua, không hề phát động một cuộc tấn công nào. Trịnh Minh dẫn thủ thành Vũ Ninh trất chắc Nên không có việc chủ quan biến trễ trận chiến tới khắp nơi đánh nhau Chỉ riêng có ở nơi chàng giữ quân Thì lại không có chiến sự Đâm tra càng sốt ruột Nóng nảy bực bội hơn Cho triệu tập các tướng liên tục Chiến đập bàn nổi lấn Tại sao chúng không đánh vào đây Hay là trong ba đạo quân ở Gia Lâm Quân của ta và cha ở mặt đông nhiều nhất Nên chúng dùng kế nghi binh Chúng dựng liều Nhằm ngăn không cho quân ta ra ếm giữ sức mạnh của ta để dễ bề đánh hai mặt kia. Còn thật ra à lý Hải Nha đã trút đi từ lâu rồi cũng nên cứ ngồi mà chờ như thế này cho nhìn đồng đội ta khắp nơi dành từng trất đất với chúng thì có phải là đạo làm tướng hay không? Huyền Thiên lại nói cứ chờ đợi đã nếu Ali Hải Nha trút về già lầm thì Thiên Tướng đã có chỉ lệnh cho ta rồi. Vậy nếu Ali Hải Nha nguy trang thì sao? Cứ mang quân ra đánh một trận Nếu chúng có thật bình thì ta sẽ biết ngay. Khi đó trúc dì thành cấu thủ cũng chưa muộn. Còn nếu chúng đã trút đi hết thì liệu trại kia chỉ là kế nghi binh thôi. Quyến địa lô cũng bước ra nói Chớ nên đầu thưa tướng quân xin hãy nghe theo lời quân sư chờ thêm xem sao đã. Trịnh chiến không nghe đập bàn giận dữ tró mặt địa lô và huyền thiên mà quát lớn Anh hùng cả nước đánh giặc binh sĩ gục ngã trên chiến trường từng ngày Thấy phơi ngoài đồng nội, ta đây thân đại tướng, nắm giữ mấy vạn binh, mà cứ cả ngại trong thành như thế này, thì sao chịu được? Các người không thấy sốt ruột hay sao? Hay các người đều là lũ thăm sống sợ chết gì vậy? Huyền Thiên lại cố sức mà căng. Xin tướng quân nghe theo chúng tù, hãy cứ giữ thành thêm vài ngày nói xem sao. Trần Văn Lộng cũng căng. Phải đó, xin tướng quân chớ nên khinh xuất. trận chiến lít nhìn lại, Tôi chợt chiến cười nhạt nói <cười> Ta hiểu rồi Khi ta xuất trình Năm lần bảy lượt trận linh đều dạng ta Phải tuyệt đối nghe theo lời thầy Lần này tới Gia Lâm Ta bị điều tới đây giữ Xung quanh tứ bề lửa đạn Chỉ truyền nơi đây không phải tham gia bình chiến Thầy lại cố sức ngăn không cho ta xuất quân Có phải là ý của Trần linh Và an tư nghe từ đầu hay không Huyền Thiên nghe thấy dậy thì thở dài. Cuối mặt xuống chẳng nói năng gì. Trịnh chiến trong thấy dậy thì bất giác giật mình. Biết là lỡ lời. Giỏi nói. Thầy thứ cho tội vô lễ. Ý con chẳng phải như vậy. Xin thầy chứ dẫn. À, ta không dẫn việc lời nói đó. Vậy hạ cứu sau thầy lại thở dài. Ta thở dài. Vì lời Trần Linh nói chẳng sai. Tướng quân tùy có tài cái thế. Cái gì cũng hơn người, nhưng chưa thực chính chắn đó thôi. Xin tướng quân phải giữ bình cho khéo. Trong 3 ngày nữa, nếu vẫn cương quyết muốn xuất quân, tôi sẽ cùng nghĩ kế cho. Trịnh chiến cười ha hả mà nói. <cười> là thầy hứa đó nha. Thế là vui ra mặt, truyền cho các tướng bãi nghị ai đi lo việc nấy, đốc xuất việc luyện tập và vỏ bị trong quân. Bây giờ trời khỏi hội nghị Huyền Thiên gọi hai tướng dương hát Và Nguyễn Địa Lô lại mà nói thiếu chủ tính tình ông nãy Lại tự cao như thế Sợ làm hỏng việc lớn mất Mỗi tháng được một trận mà đã nôn nóng Muốn lập công rồi Tôi ca ngăn nhiều lệnh Nên miễn cửa nghe đó thôi Nhưng xem chừng đã có ý nghi ngờ trong lòng Nếu sau này không còn nghe tôi nữa Thì sẽ quy Giặc nguyên như bầy số đối Lỡ Vũ Ninh mà thất thủ Thì đông ngạn cũng nguyên Việc xuất quân là không nên Nhưng có vẻ thiếu chủ đã quyết rồi Trong 3 ngày nữa mà không có đối sách gì Thì buộc phải xuất quân theo lệnh thiếu chủ thôi Ý các ông ra sao Địa Lô nói Phải tìm được người có uy lớn Mà lệnh cho trịnh tướng quân không được xuất bình Dương Hát nói Ở đây thì văn chiêu hầu Quyền lớn nhất Quân sư thử hội ý Văn Chiêu Hậu xem sao Các tướng chắc phải nghe theo Văn Chiêu Hậu chứ Ờ như tôi thấy Văn Chiêu Hậu nhu nhược yêu đuối Nói gì làm nấy Chẳng quyết được đâu Này hắn không có chủ kiến gì Khi nghỉ triều thì đứng im ru Thiếu chủ chi nạt cho dài câu Là hắn phải im tuần Vậy thì Báo tin lên trịnh lão tướng quân đi Họa mai nhờ có trịnh minh hoặc là thiên tướng Cao Vân, thì thiếu chủ còn sợ đó. Cũng đều không được. Nếu nghe thì đã nghe từ đầu rồi. Nài thiếu chủ tùy sợ hai người đó, nhưng họ không có mặt ở đây, thì cũng không thể quản được. Dương Hát nói, Nếu mà đủ quy lực để quản được thiếu chủ, chỉ bằng một câu nói ở phương xa, thì trong thiên hạ này xem ra chỉ có một người thôi. Cá địa lô và huyền thiên, Cùng nhìn lại dương hát, rồi cùng nổi như treo lên. Ờ, Bạch Vương gia Trần Linh hả? Phải đó. Nhưng Bạch Vương đang cùng thánh thượng hội kinh rồi. Giờ liên lạc được về tới kinh sư, thì tốn nhiều thời gian lắm. À, à, à, à, à, khỏi lo, tôi có mẹo rồi. Tôi có cách bí mật liên lạc cho Hoàng Cung. Đây là thuật của đạo sĩ, các ông không biết được đâu. Nói đoạn móc trong túi áo trong một lá bùa, trên ghi dòng chữ. Thiên Thanh, Bảo Sơn Ly Thì ra đó là bùa dùng để gọi tướng đưa tin Mà huyền thiên dùng để liên lạc bí mật trên ngụ thu linh Người hầu của công chúa An Tư Các tướng đều biết huyền thiên có nhiều phép lạ Nghe quân sư nói vậy Trong lòng cũng đều an tâm Lại nói tới A Lý Hải Nha Đem quân giữ ở mạng bắc đất lĩnh Sơn Ém quân rất kỹ Hàng ngày bố trí cho người đi tuần thành tận lớp Cho phục binh sẵn sàng tập kích bất kể ngày đêm Nếu có quân từ Vũ Ninh tới do thám hoặc tấn công bất ngờ thì chỉ có thể chết ngay. Thế nhưng qua mấy ngày không thấy quân tình có động tỉnh gì. Trong các trại quân của Hải Nha cũng không để lộ tin gì ra ngoài. Từ đó Hải Nha biết rằng Trịnh Minh là người tuân thủ binh pháp. Hải Nha lại cũng biết Trịnh Minh là người anh em kết nghĩa thân thiết với Cao Vân nên không tự tiện trái lợi. Đã giao cho thủ thành thì không tùy ý đi lại. Các tướng cùng tới nghị sự, Lý Ban hiện hỏi Thưa thủ tướng, ta cứ giữ binh ở đây tới bao giờ. Nếu không đánh vào bộ nền, thì ta trút quân tiếp ứng cho mạng cổ đái hoặc lý hạng không hơn hay sao. Ở phía đông, thái tử đã hành động rồi. Mấy ngày đều thắng lợi liên tiếp đó. ở nhà nói, <cười> ta không đánh thì thôi. Đã đánh thì sẽ bắt giết hết bọn người gia lầm mới được. Thế rồi lệnh cho quân sĩ cứ tiếp tục đóng quân mà không trả đánh. Chỉ canh gác tuần tra và cử thám báo thăm dò tình hình bên trại của Trịnh Minh. Cứ đêm đến thì Hải Nha lại lập một đàn trạng trong trại chủ xoáy, ở trong đó rất lâu mới ra. Tới ngày thứ tư thì Hải Nha nói Mấy ngày qua không phải ta không làm gì hết. Ta biết các ngươi đều rất suốt ruột muốn công thành. Nhưng ta không cho các ngươi đánh là có nguyên do. Thứ nhất ta chưa hiểu rõ Trịnh Minh. nên cần phải điều tra thêm cho thật kỹ. Thứ hai, con trai Trịnh Minh đang giữ ở Đồng Ngàn, là tai có sức khỏe vô địch. Bên hắn lại có rất nhiều người giỏi. Nếu như đã bắt Trịnh Minh, thì cùng lúc phải bắt được cả con hắn mới xong. Do đó, mà mấy ngày qua giữ quân thám báo, thu thập thông tin, để có kê sách đôi địch. Đài thám tử của ta đã về tới, ta có cách bắt được Trịnh Minh rồi. Các tướng hãy chia quân ra Sẵn sàng đợi lệnh Lời ta nói chẳng sai đâu Chỉ trong đêm nay Thành phố Ninh sẽ lấy được Các tướng đều cùng chờ nghe hiệu lệnh A Lý Hải Nha dặn các tướng cứ thế Cứ thế Các tướng nghe xong đều bán tính bán nghi Nhưng cũng biết trong quân đội người nguyên Thậm chí cả trong triều đình người nguyên Chẳng mấy ai qua được tại của hữu thừa tướng Nên chúng chỉ việc thi hành là xong Cho giải tán tướng trội Bây giờ Hải Nha lại vào trong trại kính, có quân sĩ canh gác bên ngoài trất nghiêm, không cho ai vào trong. Đoạn thắp nhang làm lễ rất lâu, miệng khấn vái lầm trầm các mật chú. Một lúc sau, thì thấy có hai làng khối bốc lên. Từ nơi hai lá bùa một trắng một đỏ được dán ở trước bàn thợ, tù lại thành hình hai con quỷ. Hải Nha nói, Hai người là tướng của thiên gia ta dụng lâu này cho việc tình báo, đưa tin và khổ nhục. Hôm nay có việc trọng đại giao cho hai người Hai con đều cùng khấu đầu phụng mình Hải Nha liền giao cho chúng cứ thế Cứ thế Hai quỷ nghe lệnh Cho cùng tan đi trong đêm rất nhanh Hải Nha thổi tắt đèn nến Bỏ bàn thờ đi Đốt hai lá bùa cho cùng bước ra ngoài Ngước nhìn lên bầu trời Thấy vật sao chủ ở phương Bắc lué sáng Vật sao ở hướng Đông Nam Nhảy lên ba cái Rồi sao chồng tả ở vị trí thứ 8 Chợt nhiên lé lên Lao vụt về phía trung tâm Và vào sao số 6 Cả hai sao cũng trơ dị hướng Tây Bắc Hải Nha mỉm cười Đi vào trong trại soái nghỉ ngơi Chợ tới nửa đêm Lại nói tới đêm đó Trịnh Minh nghỉ ngơi trong trướng xoái Chợt tới nửa đêm Thấy có gió lạnh từ đầu ùa tới Làm gai lạnh hết cả người Trịnh Minh dội dàng bật dậy ngay trong đêm Thì thấy ngay trên đầu giường có một bóng hình Trịnh Minh lặng người nhìn lại, đó là bóng hình thân quen biết bao nhiêu. Một người đàn ông, vai hùng lưng khống, khuôn mặt nửa như có nét quắc thước nghiêm trăng, nửa lại như hiền tự nhân hậu. Đó chính là Phu Đạt. Người từng làm thống lĩnh của vu Sơn và Gia Lâm là anh em kết nghĩa với Trần Cao Vân, cũng là thần chủ của núi Vua Sơn, chủ cũ của Trịnh Minh. Trịnh Minh điến người dây lát, đoạn mới lắp bắp. Chủ nhân Người Là người phải không Phải Ta đây Ông vẫn mạnh giỏi chứ Trịnh Minh bật dậy khỏi chiếu Cùng quỳ xuống dưới Phủ đầu phục nước mắt lăn dài mà nói Chủ nhân tới thăm tôi sao Tôi nhớ người nhiều lắm Sao lâu nay chẳng tới thăm tôi vậy <cười> Này giặt đánh tới nhà nhu pháp được cai vũ ninh, tức là đánh chiếm được cái vu Ta là thần chủ của vu sơn, lẽ nào lại không tra mà cứu chứ? Mình nói. Nếu được như vậy, thì gia lâm này đỗi ơn chủ nhân lắm. Vậy này, ngươi có kế gì, xin mắt cho ta đi. Ở Hưng Bắc, cách đây 20 dặm đường bằng, 50 dặm đường núi, có một vùng trũng lớn tên gọi là Khâu Trích. Ở trụng lớn đó là nơi tụ tập các cô hồn các đảng, cũng như các thần linh dùng vũ ninh này. Mỗi điều huyền thuật nơi đây đều lấy khâu triết làm gốc. Lông mạch chảy vào thành vũ ninh, cũng từ khâu triết làm đầu nguồn. Ở nơi ấy có chiếc bàn thờ lớn để thờ các thần ở khâu triết. nay chủ xoái của quân giặc là Ai Lý Hệ Nhà, là người học theo huyền thuật, tin vào tâm linh. Tôi là thần ở đây, tôi sẽ vào nhập mộng báo tin cho hắn trong đêm nay, giờ tí, phải tới được nơi bàn thờ đó, làm lễ tế cao trời đất thổ công, quý thần, để cho khắp các cổ nhận mặt vì chủ quân mới của Gia Lâm. Bây giờ thì mới xuất quân thắng lợi được. Vậy ông hãy chuẩn bị quân sĩ, tướng lĩnh sẵn sàng tinh thần đi ngay trong đêm. Sao cho tới giờ tí đêm nay, Bật phục ở cầu triết Sẽ bắt được à Ly hại nhà Nói dứt câu Phu đạt liền tan đi ngay Thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa Trịnh Minh được thần mách cho như thế Thì trong lòng mừng lắm Bật dậy ngay khỏi giường Cho tức tốc triệu tập tướng lĩnh ngay trong đêm Nói với họ về giấc mộng lạ đó Đoạn do hỏi thật hư Thì quả nhiên như lời thần nói Cở chừng cách 30 dặm về hướng Tây Bắc Có con trụng lớn tên là khâu triết giống là điểm linh dị nổi tiếng ở vùng Vũ Ninh. Đoàn Trịnh Minh lệnh cho 100 sát thủ, cùng nai nịch gọn ghẻ. Đích thân ông cùng với phó tướng là Lê Công Cẩn, dẫn binh đi tới Khâu Triết ngay lập tức. Còn Thành Trì thì để cho Lê Phú Quý và Trần Xuân Sách cùng giữ. Các tướng nhận lệnh liền thi hành ngay. Bây giờ Trịnh Minh tức tốc đi trong đêm, đi liền tới Khâu Triết, cho quân thám báo mai phục kỹ cạn. Đoàn án binh bất động, chờ tới giờ tí. Quả nhiên khi quá nửa đêm chật thấy từ xa có tiếng xe ngựa đi lại rồi thấy có một đoàn người bước xuống khỏi xe đi đầu là vị thần quan mặc quần áo triều phục nhà Nguyên đầu vấn mũ da báo những người hầu cận lục tục theo sau người đó tay mang mâm quả đồ lễ rất nhiều bây giờ vu Đạt lại hiện ra bên cạnh mà nói đó là hữu thừa tướng nhà Nguyên à ly hại nhà chuẩn bị lên bắt nó thôi Trịnh Minh cười thầm Nối với Lê Công Cẩn <cười> À Lý Hải Nha kia rồi Quả nhiên trời giúp ta lập được đại công Thế rồi chờ cho đoàn người kia ổn định vị trí À Lý Hải Nha ngồi xuống giữ tòa thiện Khấn vái trước một cái bàn thờ to hồi lâu Trịnh Minh liền thét lên một tiếng Xua quân sĩ sát thủ Cùng lao tới bổ vây lấy đoàn người Ngay khi giữa dứt lời Trịnh Minh đã lao lên đứng trước chỗ làm lễ Quân sĩ bổ vây tứ bệ Thế rồi là kỳ thay, chẳng thấy đám người kia hốt quảng gì cả. Tất cả cùng quay sang Trịnh Minh. Người đàn ông bấy giờ từ tự, tự đứng về khỏi đàn lễ, nhìn Trịnh Minh cười mà nói. <cười> Tôi là độc hợp tức khóc, vân mệnh thừa tướng, chờ tướng quân ở đây. Trịnh Minh nghe xong thì rụng trời cả người đi, chợt nhiên có một tiếng pháo lệnh vang lên. Thế rồi từ trong trận bổ ra quân nguyên đen đặc. dễ có tới vài ngàn người, cùng bao vây lấy đoàn quân của Trịnh Minh. Có một người đi đầu mặc áo pháp sư, đó mới chính thật là A Lý Hải Nha. Hừ <cười> nghe danh ông đã lâu, nay mới thấy được tận mắt. Trịnh Minh tê tái bàn quan, đoạn nhìn lại thì thấy Vu Đạt hiện ra. Trịnh Minh hỏi ngay: "Ư, cái này là sao?" Chợt nhiên Vu Đạt hướng về phía A Lý Hải Nha, chắp tay cung kính. Bừng thừa tướng lập được đại công. Đoạn cơ thể vô đạt từ từ biến đổi, mắt mũi dần dần chảy ra, không còn thấy gì nữa. Lộ nguyên tra là một con quỷ không mặt. Quỷ đó là vô diện, có phép biến tướng trất giỏi. Biến tướng, hành giả học được phép này, có thể giả làm người khác, trà trộm vào trong giấc mơ mà thao túng họ. Đoạn nó bay vút lên không, từ từ tan về phía quân nguyên. Bây giờ quân của Trịnh Minh bị co vào giữa Quân Nguyên vòng vây kính cả bên ngoài Đoàn người hầu lễ đi theo tất khóc Cũng bước bỏ hết mâm lễ Trút dao ngắn dấu trong người ra Hải nhà nói Ông bị ta bắt rồi Đừng có chống cự nữa Kéo tất cả quân của ông phải chết đó Trịnh Minh hỏi Sao mà Lại giả được làm vô đạt như vậy Mấy ngày nay đi thám báo Tôi đã xuất khổm tới Vua Sơn rồi Trịnh Minh nghe xong thì thở dài Đoạn quay lại nhìn Cả trăm chiến sĩ cùng đi Đều đã buông dao hết Chúng nói Này chống lại chỉ có chết thôi Chẳng còn đường nào nữa Trịnh Minh chỉ còn một mình thân cô thế cô Đành buông xuôi Tướng giặt lên bắt trối lại Đưa về đại doanh của Quy Nguyên Bây giờ A Lý Hải Nha Lệnh cho quân sĩ áp giải hết thủ hạ của Trịnh Minh về trại Lệnh cho chúng tước đi binh khí Giam trong một khu riêng Nhưng không được tra khảo Ép trối hay cái gì cả Chỉ cần bố trí canh gác cẩn mật là đủ Triên viên phó tướng của Trịnh Minh Là Lê Công Cẩn Thì A Lý Hải Nha giữ lại Cho hỏi Ông cũng thấy rồi đó Ta chỉ dùng mẹo nhỏ là bắt được Trịnh Minh Quân Vũ nên mất đi chủ tướng rồi Này ta chỉ dùng mẹo khích tất quân thủ thành phải ra mà đánh cứu chủ. Như thế chỉ trong vài ngày, ta lấy ải vũ ninh dễ như trở bàn tay thôi. Tực lực hai bên như thế nào, hẳn ông cũng đã thấy rõ. Ngay tới cả Trần Cao Vân, Trần Quốc Tuấn cho cả hai vua nước ông phen này cũng đều phải chết, chứ xá gì chỉ là một trịnh mình. Ngay tới kinh thành Thăng Long, quân ta cũng sẽ lấy được. Chứ xá gì cái thành vũ ninh nhỏ bé này Này, ông dạy phe ta Sẽ tránh được đổ máu thương dâm Không cẩn biết Hải Nha chẳng nói chơi Trịnh Minh đã bị bắt Vậy quân thủ thành sớm muộn cũng hạn hết thôi Tới rồi ngẫm nghỉ hồi lâu Rồi nói Tôi làm được gì cho tướng quân Cung cấp cho ta ám hiệu Ám ngữ riêng của Trịnh Minh Khi vào lại thành Trong đêm nay ta sẽ lấy vụ nền Hai nước đánh nhào Muôn dân vô tội Ta hứa sẽ không tàn sát người trong thành Kể cả quân và dân Còn nếu không thì ngày mai ta tiến quân đánh Khi đó hối cũng đã muộn Chỉ có thể nói chuyện bằng binh đào Ừm Xin tướng quân giữ đúng lời hứa cho Chớ cô làm sát muôn dân Đoạn công cẩn dẫn quân mật vụ Và quân cung tiển Quân công thành của A Lý Hải Nha Quay về Vũ Ninh Ca thể có 5.000 tên Trong đó cho 100 tên đi đầu lầu hết y phục của lính đại Việt cho chúng thầy nhờ có công cẩn chỉ điểm quân của Hải Nga nhanh chóng vào được trong thành lặng lẽ và kín đáo chẳng có ai hay biết gì cũng không giết lính thủ thànhnh không đánh chiếm thành bây giờ ở trong thành phố Ninh rồi công c nói các tướng đều đang chờ trên Tân quân về trại chịuyên vậy làải Ng nha mặt quân phục việc đi cùng Lê Công cẩn Dẫn theo 5 người sát thủ Đều mặc đồ việc Dễ dàng qua các chút khác Đi tới trại chỉ huy Bây giờ Hải Nha chỉ với vài người Bước vào trong trại Giữa nơi trốn hàng vạn đến việc Mặt không biến sắc Chẳng lộ chút thi trung sợ Cứ như đi về nhà của mình Công cẩn thế vậy Càng nể phục cái huy và cái gan của Hải Nha Hải Nha bước vào trong trứng Các tướng đều bật dậy Bây giờ có hơn chục người Trong đó có trận xuân sách Và Lê Phú Quý là hai phó tướng Cùng giao chiến với Hải Nha mấy trận rồi Nhận được mặt Rồi đứng dậy trút kiếm tra ngay hạ Nha đứng giữa trại nối lớn Chủ tướng của các ông là Trịnh Minh Đã bị ta bắt rồi Chẳng phải bỗng nhiên Mà ta dám thân cô đi vào trong liều này Bên ngoài liều có hơn trăm thủ hạc của ta đã bao vây Còn ngoài mặt thành có hai vạn tinh binh Đang mai phục Cổng thành đã thông rồi Chỉ chờ hiệu lĩnh của ta là đánh tràn dòng. Các tướng nghe thế đều trung sợ, bàn hoàng trùng trời cả chân tay. Hải Nha lại nói, Đại đại quân Thiên Triều phụng mệnh trời mà tới đây. Các người cùng hàng thì được toàn mạng cắt. Kẻ nào không phục thì bước lên. Bất chợt có một giọng nói vang lên như sắm vậy. Tăng giác kia, mày dám bước vào trong trứng của quân Tàu mà nói lời sang bẫy. Chị xem mày có bản lĩnh đỡ được lưới gươm của tao hay không đó. Các tướng cùng nhìn lại. Thì ra là Lê Phú Quý, gia tướng trong nhà hội trịnh, phó tướng giữ Ai Vũ Ninh. Phú Quý trút gươm lao thẳng tới Hải Nha. Các tướng thấy thế, có người vẫn đứng im bất động, có người dậm bước chân định bước lên trợ chiến, nhưng cũng lại thấy các thủ hạ của Hải Nha bước lên, đứng chắn dự. Bây giờ hai người so gươm, Hải Nha trút trong tắt lưng ra một con dao ngắn đánh trả, Tuy bình khí yếu hơn Nhưng an lý Hải Nha có võ công tuyệt thế Tốc độ lại rất nhanh Chỉ trong hai chiều Hải Nha dùng con dao ngắn đâm được trúng vào thai Phú Quý Đoạn đâm vào ngực Phú Quý Hai nhát Tướng chết cục ngay trong trứng Hải Nha ôm lấy thay Phú Quý Hạ từ tự, tự xuống Tước lấy thành kiếm của Phú Quý Ngay kỳ đó Có quân bên ngoài sọc vào trong Là quân nguyên giáp sĩ Đi theo cùng hộ vệ cho Hải Nha Sát thủ của người Nguyên đã chiếm được trại chỉ huy Và hạ sát các tướng canh trại Mà quân đội đại Việt gác ở các trại Vẫn chẳng hay biết gì Bây giờ tướng Nguyên là nạp hải nói Bấm thừa tướng Các trại quân chưa biết chuyện Công thành đã mở rồi Tất khốc đã dẫn đại quân bao vây vũ nền tứ bề Chờ lệnh của thừa tướng là đại công thành ngay Hãy giết hết trúng liền A Lý Hải Nha cười đắc chí Bây giờ cùng nhìn lại Tức thì phó tướng quân sư là Trần Xuân Sách Vứt kiếm xuống đất mà nói Xin theo hàng đại quân Các tướng thấy vậy cũng nhất loạt quỳ xuống Sát thủ lên tước hết lấy binh khí Bắt trối các tướng lại Trần Xuân Sách liền dân ấn tính chủ soái Của trịnh minh cho A Lý Hải Nha Hải Nha cầm ấn xoái Bước ra ngoài lệnh đánh kẻn tập trung quân đội Cho phủ dụ lại việc Hai bên là Lê Công Cẩn, Trần Xuân Sách, Nạp Hải cùng đi. Quân sĩ ở Phủ Ninh thấy quân nguyên đã làm chủ đại cục, cầm giữ được hiệu lệnh của quân. Thấy tướng Thủ Thành điều hàng, vậy là các trại cũng điều hàng cả. Thế là A Lý Hải Nha dùng mẹo chối trá, dùng phép quỷ thần, chiếm được ại Phủ Ninh mà chẳng mất một binh một tốt nào. Tướng trịnh gia Lê Phú Quý tử trận ở đất Gia Lâm, hưởng thọ 33 tuổi. Thật là chỉ trong một kế Hải Nha bắt Trịnh Minh Chiếm lĩnh Vũ Ninh Đại Nguyên chiêu hàng tướng Lại nói các trại ở quanh trại chỉ huy Và các lộ Tây Đông Đều nhanh chóng bị quân Nguyên chiêu hàng Cổng thành đều mở cho đại quân của tướng Nguyên Là đột hợp tất khốc dẫn vào trong Chúng giữ đúng lời Dưới bên sẽ bị bắt Thì chúng chỉ tước đi binh khí Giam lỏng trong các trại Rồi cho quân canh giữ chứ không tàn sát Các nhà dân trong thành đều đóng kín cổng. Hải nhà cho các thuyết khách tới gõ cửa những nhà dân có chức sắc để nối lời phủ vụ. Trong thành liền được yên ổn. Chỉ riêng có các trại ở mặt nam. giữ khoảng phần 3 quân số của Vũ Ninh thì ở xa trại chỉ huy. Nghe tin báo về rằng các tướng đầu lệnh đa hàng liền cùng nhau mở cổng thành phía nam bỏ trốn. Hải nha lệnh cho Trần Xuân Sách dẫn đường. Sai độc hợp tất khốc dẫn phí mã kỳ, lục bôn Cùng 8.000 kỵ quân truy kích Lại nói ở các trại phía Nam Các tướng giữ là Trịnh Giảo Lâm Trần Huy Nghe thấy tin báo quân Nguyên đã vào thành Đột kích trại chỉ huy Giảo Lâm nói Thành mất rồi trận tướng quân không biết sống chết rồi sao Bây giờ vẫn không thấy kẻn lên giặt Có lẽ đã hàng rồi Tao mau chạy về trại của trình chiến đi Trần Huy vân lời Hai tướng dẫn theo hơn một vạn quân Không hàng giặt Không mang kiệp cháp trụ Chỉ kiệp sách kiếm đi Cùng mở thành Nam Đi dội về hướng Nam Về thành đông ngàn cầu cứu trịnh chiến Quân giặc đuổi sát rất gấp Địa hình đêm tối ngoan nguèo khó đi Nhưng do có Trần xuân sách dẫn đường Nên vượt qua được Chẳng mấy chốc mà truy sát tới sau lưng Trần Huy nói Quân ta không ngựa không giáp Chạy không kịp kỵ binh của nó Đánh cũng chẳng lại được Cứ thế này sẽ bị bắt cả thôi Từng quân chạy đi Tôi ở lại càng giặc Trần Giảo Lâm dẫn 7.000 quân tiếp tục chạy trốn Còn lại hơn 3.000 người Cùng với Trần Huy ở lại cản đột hợp Tất Khốc 3.000 người đều bị tàn sát cả Trần Huy bị tướng của Tất Khốc Là phí mã kỳ chém chết Nhưng Trần Giảo Lâm đã chạy thoát xa Tất Khốc biết đủ chẳng được liền cho thu quân về hội kiến với A Lý Hải nhà Lại nói Trần Giảo Lâm chạy tới thành Đông Ngàn Tướng giữ thành là Dương Hát nhận ra Dẫu dàng mở cửa cho đại quân cùng vào trong trên giáo năm vào tâu là việc Dương hát thất thần chẳng nói nên lời Dẫu đánh kẻn báo động cho đi cấp báo cho trịnh chiến ngay Bây giờ chiến ra nghỉ ngơi trong trại Nghe được tin thì rụng trời chân tay Cho triệu tập các tướng mà nói Phải đi cứu cha ta thôi Huyền Thiên Căng Tương quân chơi dội Giặc mới đánh được Vũ Ninh Lại thu thập được nhiều hàng binh Thế giặc bây giờ đang hăng Nếu trong đêm tối là bất lợi, cứ chờ tới sáng mai đi. Cha ta bị bắt rồi, sao ta chờ được đây? Các tướng càng mãi, lại lúc sau có văn chiêu hậu tới cùng càng. Trành chiến mới thôi, đành chờ tới sáng. Cả đêm không ngủ được, trong lòng lo lắng thất thần chẳng yên. Lại nói tới ở Kinh Thành Thăng Long, Trần Linh cùng theo nhân tông từ Hải Đông về lại Kinh Thành. Bây giờ diệt quân ở Vạn Kiếp gặp bất lợi, Quang quân đều lưu về cố thủ ở sông Lô Bây giờ trong kinh thành dân chúng quảng loạn Giao thương đình trệ Từ trại vạn kiếp Việc quân cơ, quân nhu, lương thảo Địa hình, đồn điện cho đại quân Công việc tất bật Tấu thư khẩn về triều như mưa Trần Linh một ngày bạn biết Bao nhiêu việc quân cơ cùng với mật tác vụ Các bộ và hai vua Bận không kể xiết Chẳng còn thiết tha vì việc ăn uống ngủ nghỉ thường ngày Cũng chẳng nhớ tới việc của trình chiến nhiều nữa Có khi ngài chẳng dùng bữa Hai ba hôm không chợp mắt Đã là việc thường tình Tối đó làm xong công văn Trần Linh vừa ngã lưng ra ghế Thì có quân hầu và báo tin có khách tới thăm Nói là tự phụ An Tư Trần Linh nghe thấy vậy Thì dội dàng bật chạy đi xem là ai Trả tới bên ngoài thì thấy ngay là Ngũ Thu Linh Nô tị của An Tư công chúa Linh giật mình hỏi Ơ, sao đêm hôm khuyên khoắc lại tới tìm ta Công chúa có việc gì chăng À, em đợi công chúa ngủ rồi Mới dám lẽn ra tới gặp Xin phương gia cho thư chuyện riêng ít phút Trần Linh cho gia nhân lui đi Rồi đưa ngủ Thu Linh vào trong nhà Bây giờ Thu Linh liền đem Việc tin ngoài chiến trường Gia Lâm Về kể cho Trần Linh nghe Linh nghe xong thì nói à, Tại sao lại dùng người của mật Đó vụ đưa tin như vậy Như thế thì có tin mật gì đều tới tay thanh thượng cả rồi còn đâu Ta còn làm gì được nữa Thu Linh nghe xong, cúi đầu nói Do không còn cách nào khác Này theo ý vương gia thì phải như thế nào? Nếu thầy huyền thiên Mà nhờ truyền lời tới vương gia như thế Chẳng phải là giỡn chơi rồi Thầy ấy là người ra sao Vương gia còn lại gì nữa? Nói việc này với công chúa chưa? Trần Linh ngồi lặng im Mắt nhóm đầm chịu suy nghĩ rất lâu chẳng nói gì tu Linh ngồi im lặng một bên cạnh chờ đợi Hồi lâu sau, Linh nói Ta có kế rồi Nay chớ có dùng tới tinh phong của mật tác vụ Ngày mai ta giết hai bức thư Gửi cho người hỏa tốc tới đem đi Một đêm tới cho thiên tướng quân Trần Cao Vân Một đêm tới cho trịnh chiến Nếu chúng làm theo y như điều ta bài trong thư Thì trịnh chiến sẽ bình an thôi tu Linh gật đầu vân mệnh Đoạn toan quay đi Thì Trần Linh giữ lại mà hỏi Những ngày qua công chúa ra sao Công chúa vẫn khỏe Tối nào công chúa cũng tới công Thủy Bảo Để tụng kinh cùng với công chúa Thủy Bảo đó Ừ Ngươi nghe đây Tình thế bây giờ đã đổi khác nhiều rồi Ta cũng lo nghĩ cho chủ của người lắm Ngươi có tin ta hay không Tin chứ Trịnh tướng quân khi đi đã có căn dặn Nếu có việc gì không tiện báo với thánh thượng Thì cứ tìm tới vương gia Ừ Vậy ngươi nghe cho kỹ đi Hai vua chỉ thương công chúa chứ đối tâm gì tới sống chết của trịnh chiến đâu. Từ nay trở đi, tất cả tin tức gì chỗ của trịnh chiến người về. Nếu không dùng quân tinh phong, tất sẽ đi qua chỗ người đầu tiên. Ngươi hãy tới báo cho ta trước, dù là tin nhỏ nhất. Tin gì ta bảo được nói với công chúa, thì ngươi mới được nói. Nghe rõ chưa? tu Linh nghe thế thì cũng tận ngần dây lát. Trần Linh chợt nắm lấy vai tu Linh, nhìn thẳng vào mắt con hậu, cho mày nói. Nghe đây nè, Ta làm mọi thứ gì công chúa thôi Ngộ nhớ của việc Lạnh Ít dữ nhiều xảy ra cho trình chiến Thì công chúa biết sống ra sao chi bằng Hãy cứ che giấu đi Có chẳng hơn không ừ, Nếu thật như thế thì Sao có thể che giấu được ạ Giấu cho qua chiến tranh Sau này sẽ khắc Thu Đinh suy nghĩ hồi lâu Sau đó cũng gợt đầu Đoạn Trần Linh dò hỏi kỹ Tù linh nói cho vương gia nghe hết các nguồn tin nơi công chúa từng hay truy hỏi. Công chúa không dám hỏi vua tình hình chiến sự, nên thường đơn la tới phủ của Đỗ Khắc Trung, Trịnh Hoảng, Chiều Minh Vương Trần Quang Khải, các bộ binh, bộ hình, các cơ mật vụ trong triệu, các thái giám, quân hầu chuyên biên về việc công văn, tấu sớ. Trần Linh ghi chép cẩn thận ra, rồi ngày hôm sau lẳng lặng sai thủ hạ tới tìm từng người có liên quan ở các cung vũ, các cơ quan đó Dạng họ rằng sau này công chúa có tới dò hỏi tin tức nơi biên thủy Thì phải xin lệnh của vương gia trước Đoạn trần linh cài cắm người của mình vào các cơ quan đó Vừa là để theo dõi, vừa là để truyền tin Các quan lại công thần đứng đầu các bộ đều nhất nhất nghe lệnh Trời những cơ quan đặc biệt chi theo lệnh của vua Công chúa có hỏi cũng chẳng được gì Còn lại thì đều có thể dàn xếp đâu ra đó Lại nói ở Gia Lâm, bắt được Trịnh Minh rồi, A Lý Hải Nha xài lý bôn, phí mã kỳ và độc hợp tất khốc cùng tổ chức đánh vào thành Đông Ngàn. Nhưng quân trong thành Đông và thiện chiến lại có Huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô trấn giữ cẩn thận, kiên quyết công ra. Quân Nguyên công thành liền hai ba trận mà không được. A Lý Hải Nha cho tướng sĩ ở dưới mặt thành chửi bới lên trước thẩm tệ. Phí mã kỳ ở dưới cổng thành quát lên. Thằng trận chiến kìa! Tao tưởng mày là anh hùng hảo hắn như thế nào? Cha mày đang trong trại giam đông ngạn Ngày ngày ăn cơm trộn với phần chó chịu bức khảo đánh đập tàn nhẫn Thế bà mày ở trong thành ăn đồ ngon trời cái đẹp Trù trú không trà <cười> Chẳng cắt gì con chó trục đầu Trịnh chiến ở trên mặt thành Nghe thế giận lắm Tướng sĩ can không được Chiến mặt giáp lên ngựa Đi ra ngoài thành khiêu chiến Phí Mã Kỳ cũng thốc quân lên, hai tướng đánh nhau hơn 10 hiệp. Phí Mã kỵ đã địch không lại, phải bỏ chạy đi. trận chiến thúc quân đuổi theo, nhưng Huyền Thiên lại tiếp tục ngăn cản không cho đuổi. Chiến đành thu binh hậm hợt quay về. Cứ thế tới tận mấy ngày một lần, vẫn chẳng có cách gì. Huyền Thiên nói, Đó là mẹo nối kích thôi. Này chúng không đánh nổi đồng ngàn đâu. Cứ như thế mà giữ cho chặt là được Vậy, tính mạng cha tôi, chẳng biết ra làm sao rồi. Chúng không dám hại chủ nhân ngại đâu Còn đang phải để đó đề phòng bị tập kích đó Thầy nói Chỉ cần thủ thành trong 3 ngày không ra Sẽ có cách cứu cha tôi kia mà Hết đêm nay là hết 3 ngày Nếu thầy không có cách gì Mai tôi sẽ dẫn quân đánh trại Vũ Ninh Để cứu cha tôi ra chủ kỳ được Chứ cứ như thế này Chẳng đêm nào tôi được ngon nhất cả Ngày mai sẽ đánh được trận chiến nghe thấy huyện thiên nói như vậy Thì thầm yên trong giả Lại nói huyền thiên biết tin, dội dàng cho thám tử tới Gia Lâm phi báo cho trận Cao Vân. Đem mật kế tới, nói lại ý định của mình, muốn nhờ Cao Vân đem quân tiếp ứng ngay. Cao Vân vừa mới bắt được thư xong, thì cũng liền có quân lưu tin phi báo về việc Vũ Ninh mất ải trong đêm. Cao Vân nghe xong lo buồn lắm, không biết tính mạng trịnh minh ra sao rồi. Cho gọi Mai Huỳnh vào bạn kế ngay. Huỳnh nói. Ý của huyền thiên ra sao? Viễn Thiên muốn cho quân Tây Ứng cứu. Có thể lợi dụng khi địch quân mới chiếm được phủ Ninh, còn đang chủ hoàng kinh sử. Ít cà Đương nhiên là phải cứu, nhưng quan trọng là cứu sao cho khéo. Nếu không thì sợ là quân đi cứu cũng chết, mà gia lâm cũng mất. Mai Hận biết ý Cao Vân sợ có quân của A Lý Hải Nha sẽ mai phục để bắt quân cứu viện, Huỳnh nói. Tiểu ý của đại Nay ta chia quân ra làm hai đường Một đường ra đánh với mạng cổ đái Hồng cho chúng biết ta vẫn giữ Gia làm trất chặt Không dám liệu đánh dọn Đường kia dẫn binh đi hội quân với huyền thiên ngây Cùng bạn kế sách Cao Vân nghe theo Mai Huỳnh Liên triệu tập các tướng trong mệnh lệnh Một mặt sai quân thám báo Đi báo tin khẩn cho Ngô Văn Sĩ Đang giữ ở hướng tây Dạ liêu Lệnh cho sĩ điều quân tiếp viện về chính lộ Mặt khác sai Mai Huỳnh Dẫn theo 3.000 quân Trạc hiệu chiến với 3 vạn quân của mạng cậu đái Sai phó tướng là Nguyễn Hà Bắc Chỉ quy 2.000 quân Ở lại giữ thành Gia Lâm Còn bản thân của mình thì mang 5.000 quân bản bộ Đi ngay trong đêm Tới thành Đông Ngàn Bạn mưu chi huyện thiên Khi đi tới sát mé làng đông của Gia Lâm Trời đã tối đêm muộn Người ngựa đều mỏi mệt Các tướng xin cho Hà Trại nghỉ tới sáng đi tiếp Cao Vân nói lưu trọng đêm nay không thể được phủ ninh Thì kế này sẽ không mất. Nói trội cho quân sĩ tạm nghỉ, Chứ không hạ trại. Sau một canh giờ thì lên đường đi tiếp. Cao Vân ngồi nhìn trời sao, nói với phó tướng Ngô Hà, Là con trai của Ngô Văn Sĩ. Này có cách gì, Giao thành gặp được huyền thiên, Mà không bị lộ tin của đại quân hay không? Ghế phụ hay dùng âm binh mới được. Ngài thường vẫn dùng âm binh, Để huyền nhân tiện dịch liên lạc. Chẳng hiểu sao lần này, Huyền Thiên là không dùng. Cao Vân nghe theo. Đoạn niệm chú gọi lên bóng ma. Cao Vân nói. Đưa vào trong thành. Mời Huyền Thiên sư phụ ra đây cho ta. Bóng ma liền nghe theo. Tàn đi ngay trong đêm. Bóng ma chỉ vừa đi khỏi. Chờ có người tới cấp báo tên rằng. Huyền Thiên đi tới. Cao Vân giật nảy mình nói. Ủa? Sao mà mới đi đó? Đã tới ngay được chứ? Đoạn ra tiếp. Thì quả nhiên là huyền thiên tới gặp Cao Vân hỏi Cười nhận được ra tôi chăng Huyền thiên chấp tài đáp Kính chào thiên tướng Tôi chẳng phải thế đâu Tôi đã đi từ lúc chập tối rồi Tôi đoán lúc tướng quân nhận được tin tôi Sẽ khởi hành ngay Thì tầm này sẽ tới đây Có việc cần bạn ngay với tướng quân Nếu để tướng quân vào trong thành Thì việc này lại hỏng Ừ Quả nhiên chỉ có huyền thiên mới hiểu tôi như vậy Tôi cũng đang lo Nếu vào trong thành sẽ không mất diệu kế Nên sẽ âm binh đi báo cho thầy nghe Vì sao thầy không dùng tới âm binh Mà phải tự thân đi cho giấc giả chứ Kẻ thù có dùng một tướng âm binh rất giỏi Tên là Vô Diện Nó có thể giả làm hình ảnh Của âm binh khác mà bắt người Nên không thể dùng âm binh trong trận này Tướng quân có diệu kế gì Xin hãy nói ra Tôi xem có trùng với ý của tôi hay không đã Thế là Trần Cao Vân cho hết mọi người ra ngoài Chỉ còn ba người là Ngu Hà Huyền Thiên và mình ở trong trại Cao Vân nói Trước tiên tôi muốn cho ông xem thứ này đã Đoạn Cao Vân lôi trong túi áo trong một phong thư Huyền Thiên cầm lấy dở ra xem Là thư của Bạch Vương Gia Trần Linh Gửi tới từ Kinh Thành Ngày giờ là hai ngày trước Ngày trước khi Trịnh Minh bị bắt từ ấy vắng tắt như sau lên Kính Thư Thiên Tướng Quân Nghe lòng mến mộ Tướng Quân đã lâu Chỉ trong đôi dòng thư Có giải bài hết sự ngưỡng vọng của ta Nay việc quốc gia đại sự gấp trúc Việc binh như thác lũ Việc sinh tử gần kề Chắn tiện dài dòng nói chi lâu Xin mạng phép đi ngay vào ý chính Ta có nghe việc Tướng Quân Dùng trận chiến để giữ đông ngàn Trịnh minh giữ vũ ninh Tướng Quân ở giữa tiếp ứng Như thế đúng với phép binh lắm Nhưng có một điều bất lợi mà chắc tướng quân không nhận ra. Ta là người biết, thì có nghĩa vụ nói ngay cho tướng quân, để còn liệu diệt. Trịnh chiến yêu sâu sắc công chúa An Tư, việc này ta là người làm chủ cho họ, nên biết rất rõ. Chiến khi nào cũng tự ti rằng mình là người ngoại tộc, không xứng với ngôi cao, do đó luôn nôn nóng lập được đại công nơi tiền tuyến. Chiến tôi còn nhỏ, thì tức sẽ khó mà kiềm chế. nay tôi nghe được thông tin bí mật, Trịnh chiến đã muốn xuất binh rồi Trịnh minh còn đó Và đã muốn như vậy Nếu trịnh minh có bệ gì Hắn tức chẳng giữ được thành Khi đó xin tướng quân dừng ngay việc quân cơ Mà tới giúp cho hắn Tôi lại nghe Có tướng giặc Ali Hải nhà Là cái tinh khôn Binh pháp chẳng thua cổng mình Tài âm chẳng thua gì quỷ cốc Trong thời gian lâu dài như thế Hắn là hắn biết rõ trịnh chiến rồi Sẽ khai thác vào đó Hải nhà đánh Ai phụ Ninh Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh được. Khi đó tất kháng dụng kế khích tướng trận chiến ra. Như thế thì tướng quân hãy nhân vào dịp đó, tương kế tụ kế và bắt lấy hắn. Xin bàn việc này với huyền thiên tiên sinh. Huyền thiên gắp thư lại mỉm cười. Cao Vân hỏi ngay. Bạch vương gia Trần Linh đã nghe tiếng người này lâu rồi. những lời trong thư thật đúng với ý nghĩa trong lòng của ta và Mai Huỳnh. Hắn ở trong kinh thành, và sao lại am hiểu như vậy? Huyền Thiên mỉm cười nói <cười> Lời người nói ra Dược xa sức mạnh của muôn ngàn đảo bình mã rồi Đoạn hai người bàn bạc thâu đêm Nhiều công việc bí mật trong quân Ngoài ngô hạ tra Trong quân không ai biết họ bàn gì Tới gần trạng sáng Huyền Thiên cáo tự ra vậy Cao quân liền dẫn quân vào trong rừng Tìm nơi đất hiểm Đóng làm đồn trú Đoạn cao vân niệm trú sai âm binh lên Cho bí mật phong tỏa hết các loại khí từ đại quân phát ra Để ngăn ngừa các quân thám báo Không phải là người của A Lý Hải nhà sai đi Sáng hôm sau Trịnh chiến cho triệu tập các tướng lại Cùng bàn dì việc xuất binh đánh Vũ Ninh Trong quân không ai hay biết Dịệt quân của Trần Cao Vân Đã tới đồng ngàn rồi Chiến nói Ba ngày đã hết Mời quân sư dân kết Huyền Thiên lại nói về việc tiến binh Cho nói thêm Tôi và Nguyễn Địa Lô sẽ ở lại giữ thành Tướng quân hãy đánh từ mặt Nam thành phố Ninh lại Trong một ngày chưa hẳn chiếm được thành nghệ đâu Nhưng tạm thời cứ cho địch biết quy thế của quân ta Ba ngày qua địch đánh 3 lần Ta đều giữ được Này nếu ta còng kích Hẳn chúng phải sợ ngay Nếu bắt được tướng giặc thì mang về đây Để cùng bàn diệt đổi người Cứu chủ nhân ra Trận chiến nghe kế hoạch của huyền thiên thì lấy làm vui lắm, liền điều động các vị trí bố quân, canh phòng, các mũi tiến công, đạo phân binh đúng như ý huyền thiên. Trò xa dương hát bí mật dẫn một cánh quân đi ra ngoài thành phục kích ở mặt nam. Quả nhiên đến giữa trưa, quân nguyên do phí mã kỳ và lục bôn dẫn quân đã tới để khiêu chiến với đại quân, lại đứng ở dưới chân thành mà chửi bới ung um sầm. Trên chiến dẫn quân ra ngay cổng thành tiếp chiến, chiến sách thường bước ra giữa trận, quát lớn. Thằng giặc kia Tao nhìn mày lâu lắm rồi đó Nói đoạn sách trường thương Hùng hổ xong vào giữa trận Phí Mã Kỳ cũng mang đao lên đối địch Đánh nhau chưa được 3 hiệp Phí Mã Kỳ quay ngựa bỏ chạy ngay trên chiến liên thúc quân trong thành trạng ra truy kích Mã Kỳ chạy xa chừng tầm 30 dặm Thì có tiếng pháo lệnh nổ vang trời Tức thì cánh quân bọc hậu của quân Nguyên Do đột hợp tức khóc dẫn quân cùng xong lên đánh trên chiến đương không lại Lùi quân về Lục bôn dẫn quân truy kích trịnh chiến Thì gặp quân của Dương Hát Hùa tra từ mạng nam mà đánh Hai bên quần nhau một trận to Quân Nguyên lùi về Trịnh chiến theo lời của huyền thiên căn dặn Nên không truy kích Về cho tổ chức lại hàng ngũ quân đội Chuẩn bị tiến đánh Ải Vũ Ninh Bây giờ phí mã kỳ dạy báo lại tin cho A Lý Hải Nha Hải Nha cười nói <cười> Hắn không chờ được nữa rồi Hôm nay tràn nghìn chiến Ngày mai tức đem quân đánh ta Đây là cơ hội để ta lấy đồng ngàn đây Đoạn sai người gọi Lê Công Cẩn Và Trần Xuân Sách vào nói Chờ dùng kế gì thì bắt được hắn Sách nói trận chiến tôi dũng mạnh vô sông Nhưng chẳng đang loạn Người đáng lo là quân sư của hắn Hồ Văn Binh kìa Nếu kẻ đó vẫn còn thủ Ở trong thành Thì chưa lấy thành ngay được Nếu có thể bẩy được trận chiến sao cho hậu văn binh mang quân đi cứu trợ Trời có thành trì Thì mới có thể chiếm thạch Ừ Hai người nói đúng y tà lắm Đoạn hợp các tướng lại Cùng bàn diệt quân rất kính Sau khi hợp bàn xong Các tướng đột hợp tất khóc Phí mạ kỵ, lục bôn Đều cùng triệu tập ba quân đi làm nhiệm vụ Quả nhiên tới chiều hôm đó Thấy quân việc cho đích thân trịnh chiến dẫn đầu tây thành phủ Ninh khiêu chiến. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 10 của một thời văn bóng tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lòng.